Các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 3 Chương 24 Tịnh nguyễn mơ mơ màng màng thiếp đi trong giây lát Nhưng lập tức tỉnh dậy Sau lưng cô mồ hôi nhiễu nhại Tàu vẫn ầm ầm lao đi Đường sắt phát ra âm thanh lạch cạch lạch cạch Tay cô ấn vào ngực Trên cửa sổ Rèm cửa rủ xuống Cô ngồi dậy lần mò ra mở cửa Bên ngoài là một khoảng cách tĩnh lặng Không nhìn thấy gì cả Lam cầm Ngủ ngục trên ghế sofa Đối diện giường cô Nghe thấy tiếng động liền gọi nhỏ một tiếng Phu nhân Cách sương hô đó rất chói tay đến kỳ lạ Cô chậm chạp buông tay ra Lan cầm không nghe thấy tiếng gì Tưởng cô đã ngủ rồi Nên không nói nữa Cô lại nằm xuống mở to đôi mắt Trong bóng tối Chiếc đồng hồ đó lại đặt bên cạnh gối Tích tắc tích tắc Mỗi âm thanh đều giống như gõ mạnh vào tim cô Chuyến tàu này Dường như vĩnh viễn Cũng không ra khỏi màn đêm nặng lẽ Cô cuộn mình lại Nhưng... Tuy chân rất dày nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Màn đêm tĩnh mịch như thế, giống như vĩnh viễn cũng không đợi được đến ngày mai. Tiếng ầm mầm nặng nề của chiếc tàu hỏa như lăn qua bên trên đầu. Da thịt co lại từng phần, co đến mức căng như một mũi tên, không thể nghĩ đến bài thông báo đó, một chữ cũng không thể nghĩ. Tỳ thiếp doãn thị. Lấy vì lợi ích Anh đính cô lên một cái giá sỉ nhục như thế Anh ép cô như thế Gần như muốn ép cô vào đường cùng Cô xưa nay chưa từng hận ai Xưa hận Cái sự hận thù này giống như là hàng ngàn con kiếm Gặm nhắm, cắn xé trong trái tim cô Khiến cô không còn cách nào để suy nghĩ Bất cứ điều gì chỉ có một ý nghĩ là Cố chấp như phát điên, Cũng chỉ cần anh đích thân nói với cô một câu. Tàu hỏa đến thừa châu vào lúc chiều tà, Ngoài trời tuyết rơi lát đác Tuyết cô đọc, không một tiếng động rơi xuống sân ga, Chạm đất lập tức tan ra, Nền xi măng ướt nhẹp, tất cả đều ướt át Mấy chiếc ô tô đậu trên sân ga, Trên xe Tích một lớp tuyết rất mỏng, đang không ngừng tan thành nước Tất cả lữ khách đều tạm thời không được phép xuống tàu Cửa căn phòng của họ được mở ra trước Lan cầm sữa cô bị trượt ngã Cẩn thận đưa tay ra định đỡ lấy cô Cô đẩy tay Lan cầm ra Tay vịnh vào cầu thang tàu hỏa lạnh cống Mùi gỉ sắc nồng tanh như mùi máu Hà tự an đích thân dẫn người đến đón cô Thấy cô xuống tàu, lập tức đi lên vài bước, vẻ mặt vô cùng cung kính. Phu nhân, đi đường vất vả rồi, tối qua cậu Sáu mới bát máy bay về, bây giờ đang đợi phu nhân đó. Cô chậm rãi, không cần mở miệng ra là gọi tôi phu nhân, phu nhân, cậu Sáu của mấy người đã đăng thông báo trên tờ báo lớn như vậy, chẳng lẽ anh không biết hay sao? Hà tự an bị nói móc đến như thế mà vẫn mỉm cười đáp. Vâng, phu nhân, tự mình giữ xe cho cô và để tình uyển lên xe. Xe chạy nhanh như bay, sau khi vào thành, đi về một con phố tỉnh mịch. Rẽ vào một căn nhà lớn, xe của họ chỉ ấn còi. Bên trong, liền có người ra mở cửa, để... Xe họ đi thẳng vào trong khuôn viên đó rất lớn. Xe rẽ vào mấy lần mới dừng lại trước một căn nhà kiểu Tây. Hà tự An xuống xe mở cửa cho Tịnh Uyển. Tuy là mùa đông, trong hoa viên tùng bách vẫn xanh mơn mởn, thảm cỏ ở cổng vào cũng xanh non như nhung. Cô đâu có tâm trạng để ngắm cảnh. Hà tự An cười nói: "Doãn tiểu thư, xem ra Đây, có vừa ý không ạ? Đây là cậu Sáu đặc biệt sắp xếp chỗ ở cho Doãn Tiểu Thư. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng cũng tốn không ít thật công sức đâu ạ. Tịnh Uyển chỉ nói, mọi vô phong đâu. Hà Tự An nói, cậu Sáu ở trên lầu. Tôi dẫn cô đi vào trong nhà. Phòng khách tầng 1, bốn bề được trang hoàng lộng lẫy vàng son. Cửa sổ đều được buông rèm lụa hoa lệ. Dùng tua màu vàng để cách lại Đồ dùng kiểu pháp cổ Gỗ đào trải qua năm tháng Sáng bóng Màu đỏ thẫm như ngọc Ghế sofa đều ngược Bọc gấm nhung vàng Tấm thảm trải nền dày Tấm thảm trải nền dày Trên sàn ngập gót chân Cách bày biện Không thua kém đại xoáy phủ bao nhiêu Hà tự an Cố tình nói Cậu Sáu nói, Doãn Tiểu Thư thích đồ dùng kiểu Pháp. Trong thời gian gấp rút như vậy, chúng tôi cũng mất công sức mới làm được như thế này. Tình Uyển không thèm nhìn thấy mấy thứ hào nhoáng đó. Không đợi chỉ dẫn, đi thẳng lên lầu. Hà Tự An đi ngay theo sau luôn miệng nói, Doãn Tiểu Thư, có gì cứ từ từ nói. Cậu Sáu là vì bất đắc dĩ. Tình Uyển quay đầu lại lạnh lùng lườm anh ta một cái. Anh ta vốn vẫn... Muốn nói lót nước trước vài câu cho cậu xấu. Lúc này cảm thấy ánh mắt của cô Lướt qua giống như một sương băng đá lạnh Khiến cho người ta rùng mình Cảm thấy hơi sợ hãi Trực giác thấy việc này không dễ giải quyết Lúc này đã đến bên ngoài phòng ngủ chính Anh không tiện đi theo đành dừng bước Mộ Dung Phong tâm trạng rối bời quanh tay đi đi lại lại ở đó chỉ nghe thẩm gia bình bên ngoài gọi một tiếng cậu sáu tình uyển đi vào đi thẳng vào trong cô nhiều ngày không ngủ đôi mắt hõm sâu trên má hơi đỏ bất thường người cô run run tà dưới của chiếc áo sườn sám hoa đào nhung khẽ lay động như làn sóng khóe môi anh lay động muốn nói gì đó nhưng không nói nổi tình uyển đi lên hai bước Vứt tờ giấy đang nắm chặt trong tay vào mặt anh Âm thanh như rít qua khẽ răng Mộ dung phong Anh đưa tay ra chụp lấy tờ giấy Vừa nhìn là biết ngay Đấy là giấy đăng ký kết hôn của mình và cô Anh đưa tay ra theo bản năng Nắm chặt lấy cánh tay của cô Tịnh uyển Em nghe anh nói đây Cô không hề vùng vẫy Chỉ lạnh lùng nhìn anh Nhìn anh Nhưng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Hơn hai mươi năm nay Đều là muốn gì được nấy Nhưng giờ phút này Anh lại bị ánh mắt đó làm tổn thương Dường như Anh có cảm giác sợ hãi Sợ hãi như chưa từng có Khiến anh như gần như rối loạn hết tâm can Cô không khóc Cũng không làm ẩm ĩ Chỉ là Nhìn anh đoạn tuyệt như thế Những lời nói anh đã nghĩ trước, ở trên môi nhưng đã nói không ra, khó khăn lắm đến như vậy. Tình uyển em hiểu cho anh, việc này là anh có lỗi với em, nhưng anh yêu em chỉ là trước mắt, bất đắc dĩ. Phải lo cho toàn cục, anh đưa em đi Nhật chính là không muốn em phải đau lòng. Môi cô nở một nụ cười lặng lẽo, vợ lẽ họ doãn. Lấy vì lợi ích quân sự Mộ Dung Phong Hóa ra anh yêu tôi như thế sao Anh rối loạn bất an Tịnh uyển em, em không thể hiểu lý lẽ một chút hay sao Anh đối với em như thế nào Trong lòng Chẳng lẽ em không hiểu rõ sao Em cho anh thời gian 3 năm đến 5 năm Bây giờ kết thông gia với trình gia Cũng là kế sách và quyền lợi Đợi anh ổn định lại tình hình anh lập tức cho em một danh phận em đáng để được một danh phận tình nguyễn à anh từng nói anh sẽ đem tất cả thiên hạ này để đặt trước mặt em cả người cô rung rẩy thiên hạ của anh tôi không cần tôi chỉ hỏi anh một câu hôn ước của chúng ta bây giờ anh phủ định có phải không anh nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn đó không hề trả lời cổ tay cô Ở trong lòng bàn tay anh yếu ớt Như chỉ cần bóp nhẹ một cái là vỡ nát Tịnh uyển Anh chỉ muốn em cho anh thời gian 3 đến 5 năm, năm Đến lúc đó anh nhất định ly hôn cưới em Cô rút tay về Rút ra từng chút từng chút một Nụ cười trên môi dần dần nở ra Nụ cười đó chậm rãi nở ra trên mặt Đấy mắt không che giấu nỗi sự lạnh lẽo Nếu đã như thế, cậu xấu Tôi chúc anh và trình tiểu thư đầu bạc răng lông Sự xa xôi trong mắt của cô khiến đáy tim anh rung rẩy. Anh ôm cô thật chặt, thật mặn vào lòng Tịnh uyển, cô dơ tay lên táp cho anh một cái Anh hơi động đậy cuối cùng, cũng không trốn tránh Chỉ nghe một cái bóp, một tiếng vang lên rất khô khóc mặt anh dần dần hiện lên vết năm ngón tay cái tác này của cô gần như đã dùng hết sức lực cô loạn choạng lùi về phía sau anh giữ chặt mặt cô tình uyển, môi anh hoảng loạn môi anh hoảng loạn nóng bỏng đổ ập xuống cô chỉ có thể một cảm giác buồn nôn khó chịu đến mực cực điểm hết sức tránh đi sức lực của anh lớn đến Đáng sợ như vậy, cô cũng không vùng vẫy được. Trong lúc cấp bách, cô cắn mạnh vào môi anh. Anh đau đớn ngẩng mặt lên, nhưng cơ hội ấy nắm lấy cổ anh. Anh chỉ dùng một tay, đã không chế được hai cánh tay của cô. Cô không địch lại sức mạnh của anh. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô khó chịu đến cực điểm. Chỉ có một cảm giác buồn nôn, buồn nôn, như trời đất đảo lộn. Đầu gối dùng sức hút lên người anh Anh hự một tiếng Né sang một bên Tay cô chạm phải một thứ lạnh lẽo là khẩu súng Trên thắt lưng da của anh Cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân rút súng ra Lạch cặt một tiếng Mở chốt an toàn Ngắm thẳng vào anh Cơ thể anh như cứng đờ ở đó Cô thở dấp từng hồi từng hồi Ngực đau đớn đến phập phòng Còn anh ngược lại Trấn tỉnh trầm chậm nói, hôm nay em một phát giết chết anh là được. Tịnh Uyển, anh có lỗi với em, nhưng anh không có cách nào để buông tha em cả. Nước mắt cô đã chả chảy xuống trong làng nước mắt mơ hồ, khuôn mặt anh xa xôi và lạ lẫm. Tất cả mọi thứ trước đây đều ầm ầm đảo lộn, nhiều việc như thế, nhiều... Nhiều quá khứ như thế Đến hôm nay Vạn ngàn sự khổ cực hóa ra Đều là vô ích Anh từng nói Đời này kiếp này anh yêu cô Trọn đời trọn kiếp Lâu dài như thế không ngờ Đến bây giờ lại dừng lại Không thể đi tiếp Anh đưa tay ra Chậm chậm đặt đầu súng Và của cô Trực tiếp lên ngực của mình ngón tay anh đang run rẩy, tay anh ấn mạnh vào ngón tay cô. Em bóp cò đi, chúng ta coi như là xong. Nước mắt cứ thế chảy xuống, cô chưa từng yếu ớt như vậy. Khóe môi cô đang run rẩy, trong cổ họng như có con dao nhỏ đang cứa, đang cứ từng nhát. Trong mắt anh chỉ có khuôn mặt cô, nhìn cô quyến luyến, dứt khoát dùng sức kéo miệng xuống về phía trước. Em bắn đi, em bắn đi. Nước mắt lạnh lẽo chảy xuống, Cô nấc nghẹn, đột khốn nạn. Tôi đã mang thai đứa con của anh rồi. Cơ thể anh như rung lên, Giống như sóng chớp giữa ngày nắng. Gần ngay bên tay ầm ầm đánh đến. Tay anh trong chốc lát, trượt xuống. Trên mặt mơ hồ giống như nghe nhầm. Trong mắt, lúc đầu chỉ có kinh ngạc, Dần dần hiện lên sự mừng rỡ, yêu thương, quan tâm, bi thương, phiền não, do dự, phức tạp đến mức mà, ngay bản thân anh cũng không biết. Lúc đó, rút cuộc là mình đang nghĩ gì? Khóe miệng anh hơi rung động. Cuối cùng, vẫn hơi lùi về phía sau một bước. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nứt nở nhỏ nhỏ của mình anh do dự đưa tay ra đặt lên bờ vai run rẩy của cô mặt cô vùi sâu vào vai anh dường như chỉ có cách này mới bảo vệ được mình thôi lòng anh rối như tơ vò tư thế của cô vẫn là đang kháng cự anh anh cưỡng ép cô vào lòng cô vùng vẫy ngẩng lên khuôn mặt đầy nước mắt trong ánh mắt gần như van xin Cô xưa nay, Hiếu Thắng chưa từng nhìn anh như thế. Anh mềm lòng, cảm giác đau đớn. Lăng tăng đó cứ ập đến, từng đợt, từng đợt một. Giống như một con tầm kết kén. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ. Kết lại từng sợi, từng sợi, kết chặt. Khiến cho anh không thể thở nổi. Anh chưa từng có cảm giác như thế. Cốt nhục của anh, cô mang thai đứa con của anh. Đây mới là việc quan trọng nhất trên thế giới này, thậm chí còn quan trọng hơn cả giang sơn rộng lớn. Khóe miệng anh hơi mấp máy, mấp máy, gần như muốn buộc miệng nói, đồng ý với cô. Đứa con của cô và anh, sự tiếp nối cùng dòng máu giữa họ. Thứ chảy cuồn cuộn trong tim anh, hình như không phải là máu mà là một ngọn lửa. Từ nay về sau Cô mới là của anh Hoàn toàn là của anh Một phần của họ đã hòa vào nhau Đời này kiếp này đều để ở bên nhau Ánh mắt anh Nhìn vào tấm bản đồ trên tường Lãnh thổ rộng lớn Dùng vạch đỏ ngăn cách Chính là Giang Sơn Vua Bờ 21 tỉnh Vĩnh Giang Trong giây phút trần trừ đó Cô đã nhìn thấy hết, cô rùng mình, một chút hy vọng cuối cùng, giống như ngọn đuốc tàn trong gió. Lé lên yếu đuối, rồi tàn lụi thành tro cơ thể cô đều như tro tàn. Đường dẫn hơi nước trong phòng quá ấm, toàn thân thể cô lại lạnh ngắt không một chút ấm áp. Cô bỗng nhiên phản ứng lại, đứng dậy, lao ra bên ngoài cửa. Vừa mới đi được 3 bước, 4 bước Anh đã đuổi theo giữ chặt lấy tay cô Tỉnh huyến Em phải nghe anh nói Anh sẽ không thể để em và con phải tủi thân Trình cẩn chi Chỉ có hư danh Em ở đây trước Đợi thời cơ đến Anh sẽ đón em về nhà cơ thể cô cứng đờ Cô gần như dùng hết toàn bộ sức lực Mới quay mặt lại được Đầu lưỡi cũng như tê dại đi Cúc cô không nói được gì. Cô rất chậm, rất chậm, nhưng từng từ, từng từ, từng câu rất rõ ràng. Mộ Dung Phong, nếu anh nhất định nạp thiếp, thì bây giờ tôi có thể nói cho anh rõ ràng. Tôi nói rõ ràng cho anh biết. Nếu tôi không phải là vợ đường đường chính chính, đứa bé này tôi quyết không sinh ra. Từng đường gân xanh trên mặt anh nổi lên, Ánh mắt anh gần đầy đầy sát khí Nếu em dám đến động đến con anh Anh sẽ khiến em phải hối hận cả đời Mắt cô thoáng thiện nụ cười xa xôi Giọng nói cô hơi nhẹ nhẹ Hơi thở giống như là nằm mơ Cả đời Bên ngoài cửa sổ có tiếng gió nhẹ Muôn tuyết lát đác đập vào cửa kính Trong chốc lát tan thành giọt nước nho nhỏ, giống như ngày hôm đó ở trên núi, cây lá lớn rơi từng trên đỉnh đầu xuống, đỏ rực như mưa, vô số lá đỏ lác đác rơi xuống, giống như vô số mảnh vụn vải màu đỏ. Đầy thèm ai quét lá hồng rơi, lúc đó ý nghĩ của cô thoáng qua, quên xúc xứ của câu nói ấy. Cô ôm chặt lấy cổ anh, Đi lên từng bậc thang, từng bậc thang, mỗi bước đều hơi loạn choạn, Bờ vai anh rộng lớn như có thể cõng cô cả đời. Anh nói, anh cõng em cả đời. Cô nhớ lại bài trường ca đó. Xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây liền cành, nhành nhánh liền nhéo. Cô quên rồi câu cuối cùng hóa ra là Trời đất hởi muôn đời còn tan tác Hận này mang mát thỏa nào quên Cô lại quên mất Quên mất câu cuối cùng đó Nước mắt trên mặt vẫn lạnh lùng Tim cô cũng lạnh Lạnh như tro tàn Kìa nam uyển nọ tây cung Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi Lời thề sóng sắc như thế làm sao lại là chống lại được sự thương tích đầy rẫy đây? vật đổi sao dời trái tim cô đã hoàn toàn lạnh giá, đã chết. mày ngài trước ngựa bây giờ thương ôi, cô đã chết. trái tim yêu anh cũng như đã chết. cô nhìn anh khinh bỉ, cả đời của anh là bao lâu đây? cậu sáu mộ dung tuyết bên ngoài biến thành hạt lột đột lột đột rơi xuống trên cửa kính Vội vã tan đi Càng lúc càng nhiều hạt tuyết gõ vào cửa kính hơn Cô lao đến mở khóa Gió lạnh và thấu xương ập vào người cô Bão táp Vào mặt rác đến đau đớn Gió kèm theo hạt tuyết đập vào người cô Vội vã dài đặn Khiến cho người ta khó thở Xung quanh đều là tuyết bắn ra Bên dưới là bóng tối Không thể nhìn rõ Cám dỗ của vô hạn Cô chưa kịp lao về phía bóng tối đó Bóng tối vô bờ đó Anh đã lao đến và nắm chặt lấy tay cô Kéo cô ra khỏi cửa sổ Cô hoảng loạn cắn Cắn vào tay anh Mùi máu tăng sọc vào miệng toàn thân anh tăng cứng ra Nhưng bất luận thế nào anh cũng không buông tay Máu ấm nóng chảy vào trong miệng cô Cô không thể chịu nổi quay mặt đi nôn dữ dội Cô vốn không ăn uống gì Nôn thóc nôn tháo gần như muốn nôn cả ra dịch mật vậy Tay anh rủ xuống Máu nhỏ nhiễu xuống sàn thảm trải nền Tạo ra một vùng đỏ Máu đỏ như hoa cô gần như nôn hết toàn bộ sức lực cuối cùng thở dốc yếu ớt anh nâng mặt cô lên trong mắt cô chỉ có sự hận thù và tuyệt vọng hơi thở anh hơi thở rất ngấp gáp. tình Uyển, nếu em làm nếu em dám làm chuyện như thế này nữa anh sẽ khiến cả nhà em cùng chết với em bằng tay đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của cô cơ thể cô cũng đang run rẩy cô cắn chặt môi gần như muốn cắn nát môi mình anh lớn tiếng gọi người thẩm gia bình sớm đã tránh mặt ra xa từ lâu một lúc sau mới nghe thấy tiếng gọi liền vội đến mồi dương phong chỉ vào cửa sổ gọi người đến đóng hết cửa sổ lại cho tôi ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô trong chừng cô ấy cho tôi nếu cô ấy thiếu một sợi tóc tôi sẽ hỏi tội các anh thẩm gia bình Thấy tình cảnh đó đã hiểu được mấy phần, vội vàng đáp. Vâng, cậu sáu. Một dung phong quay mặt lại, biết cô qua một cái lạnh lùng, Quay đầu bước đi, thẩm gia bình chần trừ gọi một tiếng. Phu nhân, tình nguyện tựa ở đó, khóe miệng cô vẫn còn máu của anh. Cô đưa tay lên lau miệng, cảm giác buồn nôn lại trào lên. Cô lần mò dựa vào cột giường yếu ớt gần như đứng không nổi. Thẩm gia bình thấy vậy, cảm thấy rất không tiện, liền gọi lan cầm đến đỡ cô. Mặt cô vẫn ửng đỏ và hiện rõ sự mệt mỏi. Nhưng sự cuồng nhiệt trong tim ấy tan đi. Cô dần dần tỉnh táo lại. Cô đã làm một việc ngốc nghếch không ngờ. Cô đã đẩy mình vào bước đường cùng và thảm hại như thế này. Lan cầm đem nước đến cho cô rửa mặt Có mặt kệ cho Lan cầm dùng khăn lau mặt Lau trên trán Khăn nóng Hơi nóng của chiếc khăn mặt đó Trong cô, cho cô một chút ấm áp Cô dùng bàn tay rung rẩy cầm lấy chiếc khăn Chậm chậm lau đi hàng lệ trên mặt Lan cầm lấy một hộp phấn sáp ra Một phấn sáp của Pháp đến nói phu nhân. phủ một chút phấn hơ thì hơn, sắc mặt của phu nhân như vậy thật là không ổn đâu. Cô vô thức nhìn mặt mình trong gương, mắt đã là hõm sâu trong, hốc hát giống như là hồn ma, càng giống như chiếc hũ trống mất linh hồn. Cô lại ấn mạnh chiếc khăn đó vào mặt. Ngay cả một chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn. Hơi lạnh, ướt nặng, cô không, không, cô tuyệt đối không thể như vậy được. Cảnh về, đã cầm các loại búa đinh vào, lọc bọc lọc bột đấm đinh trên cửa sổ. Bên ngoài màu trời đen tối, chỉ thấy gió bắt như gào thét, tuyết rơi ào ào xuống. Hết, chương 24 Mời các bạn đón nghe chương 25 trên 2vblog.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe